Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Còn đây là cái câu chuyện ma ở trong bệnh viện. Lúc đó thì con cũng còn nhỏ nữa. Mẹ của con có bán đồ ăn ở trong một cái tin ở trong bệnh viện cũ ở thị xã Tây Ninh. Thì ở nơi đó các nhân viên họ phải thai, thai phiên nhau để mà trực. Cho nên khi mà đói bụng thì họ cũng có cái chỗ để mà ăn uống. Khi mà mẹ con... Ở trong cái căn tin đó trực, để mà buôn bán, thì không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà đến khi bác Bảy chút trực, thì đêm đó có chuyện xảy ra. Bác Bảy chút đây là một người đồng nghiệp của mẹ, thì hôm đó tới phiên ông trực. Lúc đó khoảng 3 giờ sáng rồi, đang ngủ. Tự nhiên bác thức giấc. Rồi ông nhìn thấy bóng dáng của một ông rất to, cao lớn Đang đứng ngay trước mặt Ông đã chết mẹ rồi, gặp ma rồi <cười> Sợ quá ông khóc Rồi la lên Thì khi mà ông miếu má ông khóc ơi, mà, mà ông la thì cái người đàn ông kia biến mất Sợ quá ông đâu có ngủ tiếp nữa Ôi chà ông thức luôn Cho đến khi chờ mẹ con vào Lúc giờ ba mươi sáng Lúc đó ông vừa kể lại Mà vừa khóc vừa mếu vừa máu về những chuyện mà ông thức gì ông thấy nguyên người đàn ông đứng ở đó sau đó mẹ có con hỏi có hỏi một số bác sĩ vị tá làm việc mà những người làm lâu năm ở trong bệnh viện này về cái lịch sử của cái căn tin này thì lúc đó họ cho mẹ con biết cái căn tin này trước đây vào những năm trước năm 1975 nó không phải là cái căn tin mà nó là nơi Nhốt và giữ phạm nhân. Thì chắc chắn là có người chết ở trong đó. Cho nên nó mới còn dông hồn của họ lẫn quẩn ở trong đó. Có khi chắc ông Bảy cũng hộp dí Cho nên người ta mới cho ông nhìn thấy như vậy. Mà ông khóc bù lưu bò lò. Cái bệnh viện này. Nó có cái, cái cây dậu. Bóng gai. To lắm. Nó có mấy Cây phải nói những cái cây này đó 1, 2, 3 người mà đứng vòng tay ôm không có hết cái gốc nó bự lắm luôn và đặc biệt nó có hai cây nha hai cây dầu bóng gai nằm ngay ở cái cạnh cái nhà xác là cái nhà người ta chứa xác thì bà ngoại và mẹ của con á, thường kể là lúc đó là khoảng thập niên sáu mươi thập niên sáu mươi tức là năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu sáu mươi hai sáu mươi ba sáu mươi bốn cho tới năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín thì những năm đó người ta gọi là thập niên sáu mươi thì lúc đó dân cư còn thưa thớt lắm người ta thường hay bị ma hiện hình ra trêu chọc khi mà đi ngang qua cái khu nhà xác này có khi ngang nó không hiện nguyên người hiện ra có một khúc xương <cười> có khi hiện ra cái chân cái tai nó từ trên cây á dầu bóng gai nó rớt xuống đất cái bịch u cha hết hồn bỏ cháy Rồi có lúc con và thằng em trai chơi chung với thằng Lợi là... À, thằng Lợi lại là, là con của một ông canh giữ cái nhà xác. Thì bữa trưa nọ trong lúc mà thằng Lợi nó đang nằm ngủ ở trong phòng của ba nó, ở ngay bên trong cái nhà xác luôn. Ui cha nó bỏ chạy ra ngoài, nó la làng quá trời luôn. Lúc đó thì tụi con đang chơi ở bên ngoài. Đột có chặn rồi hỏi, ê ê có chuyện gì vậy mày, sao mà khóc vậy? Lúc đó nó vừa khóc, nó vừa la. Ma, ma, tụi bay ơi, ma... Có con bà nó bà đè tao xuống cho tao bú vú. <cười> tao tao không có thở được. <cười> Ui cha cả bọn nghe nó nói tới đó, sum nhau mà ôm bụng mà cười muốn chết luôn mà không đứa nào thấy sợ vậy. hết trơn. Cười là tại vì nó sợ cái vụ bà đó đè nó xuống cho bả bú, cho nó bú mà nó thở không có được. Ui cha cười, cười lăn chiên bò càng hết trơn. Rồi khoảng vài năm sau thì cái bệnh viện này Đã được chuyển về gần cầu Lâm Dồ, cách ngã ba núi khoảng cây uh, số Lúc đó thì các y bác sĩ không có điều kiện mà à, có nhà đó. Rồi họ từ xa đến bệnh viện họ làm Thì họ được ban giám đốc cho phép ở trong các căn phòng của bệnh viện cũ Tức là cái bệnh viện cũ trở thành giống như một cái ký túc xa vậy À có những cái phòng họ ở đó thì có lần nọ mẹ của con và con ghé vào thăm các y bác sĩ mà những người này thường hay ăn ở căn tin của mẹ con bán đó. Thì các cô chú ấy có kể, "Ui cha ơi, có khi họ phải khóc thét lên luôn, sợ. Tại vì chính họ thấy những cái vong linh chết ở trong cái phòng cấp cứu." Của... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net